Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 481, Diệp Vũ chém yêu. Ánh nến sáng tỏ trong lầu cát, bức tường vẽ tranh cổ, một điêu tinh xảo, toát lên vẽ tao nhã lịch sự trong căn phòng. Trong phòng đặt một chiếc bàn gỗ, phía trên bày biện một bàn thức ăn phong phú, sắc hương vị đầy đủ. "Ngươi tốt, ta gọi Diệp Vũ." Diệp Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt mày sáng sủa, đang tự giới thiệu Giọng nói bình thản. Diệp công tử tốt, ngài có thể gọi nô gia là Hồng Ngọc. Đối diện là một nữ tử xinh đẹp kiều diễm ước ác, hai mắt nàng lộ ra một vẻ thần bí mê người, dáng người uyển chuyển, cực kỳ vũ mị. Diệp Vũ hơi quan sát bốn phía, khẽ cười nói, cô nương bố trí, ngược lại rất có vài phần tao nhã, chắc hẳn hao tốn không ít tâm tư, Diệp công tử đây là lần đầu tiên tới Bội Ngọc lâu chúng ta. Hồng Ngọc nhãn tình sáng lên, ôn nhu nói, "Phải Diệp Vũ Hơi có chút ngượng ngùng, nói ra để Hồng Ngọc cô nương chê cười, ta năm nay đã 26, nhưng vẫn là một tên đồng nam, cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Không sao. Hồng Ngọc che miệng cười khẽ, vậy Diệp công tử hôm nay đến đúng nơi rồi, lát nữa giao cho mụi mụi, mụi mụi nhất định để ngươi trưởng thành, đồng thời lưu luyến quên về, phiêu phiêu dục tiên, tốt, vậy một hồi ta nếu có kinh nghiệm không đủ, còn xin Hồng Ngọc cô nương chiếu cố nhiều hơn. Công tử khách khí quá. Hồng Ngọc rót một chén rượu, đẩy đến trước mặt Diệp Vũ, trong con ngươi vũ mị tràn đầy vẻ treo chọc, ngài nếu bạc cho đủ, hoàn toàn có thể không xem ta là người, tùy ý trà đạp. Ách, Diệp Vũ sờ lên mũi, hơi có vẻ xấu hổ, Khụ khụ. mặc dù ta không muốn trà đạp ngươi, nhưng ta xác thực vẫn luôn không xem ngươi là người. Nghe vậy, biểu lộ Hồng Ngọc có chút cứng đờ, tự hồ không ngờ Diệp Vũ sẽ nói vậy, nhưng nàng rất nhanh liền ngồi thẳng người, tiếp tục dịu dàng nói. Diệp công tử, ngài nói vậy, thật sự có chút quá đáng, không quá phận. Diệp vũ từ trong ngực lấy ra lá bùa màu vàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngẩng đầu chậm rãi nói, ngươi dám nói ngươi là người sao, phù lục, Hồng Ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng rời xa bàn gỗ, cực kỳ linh hoạt, không giống một cô gái lầu xanh yếu đuối. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Ngọc cao giọng quái khiếu, quanh thân tảng ra một cổ khí tức quỷ dị làm cho cả gian phòng trở nên tối mờ, ánh nến chập chờn. Diệp Vũ chậm rãi đứng lên, cổ tay rung lên, một thanh trường kiếm thanh lam liền nắm chặt trong tay, giờ phút này hắn không còn vẻ ôn nhuận lúc trước, mà giọng nói vang lên, ta chính là đệ tử Thanh Huyền môn, có người thông báo cho Thanh Huyền nơi đây có yêu vật ẩn hiện, giả thiết thanh lâu, ám hại nhân mạng. Ta phụng mệnh sơn môn, chuyên tới để trảm yêu trừ ma, Thanh Huyền môn. Hồng Ngọc nghe vậy sắc mặt đại sợ. Dù nàng tu vi thấp, tinh tức bế tắc Nhưng đối với thanh huyền môn bực này Chính đạo cử phách, cũng như sấm bên tai Năm gần đây Mỗi khi gặp đệ tử thanh huyền môn xuống núi Bình thường yêu ma đều nghe tin Đã sợ mất mật, sợ hãi không thôi Hô, một đạo sương mù màu đen Từ trong miệng nàng phun ra Trong hư không ngưng tụ thành một đạo lưới lớn màu đen Bao phủ về phía diệp vũ thi triển xong một kích này Nàng quay người hướng cửa sổ phía bắc bỏ chạy Muốn trốn đi Nếu đối mặt theo chút tán tu hoặc đệ tử môn phái bình thường, Hồng Ngọc có lẽ sẽ còn lưu lại qua mấy chiêu, phân thắng thua cao thấp. Nhưng trước mặt chính là đệ tử Thanh Huyền môn, nàng không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Mọi người đều biết, đệ tử Thanh Huyền môn tu luyện Thanh Huyền Quyết, cực kỳ hung mãnh, công pháp này là Thanh Huyền lão tổ sáng tạo, cao thâm mật rắc, có thể làm đệ tử Thanh Huyền môn về mặt chiến lực vượt xa tu sĩ đồng cấp. Nhưng ngay lúc Hồng Ngọc muốn động thân chạy trốn tới bên cửa sổ, Lại phát hiện thân thể mình như lâm vào vũng bùn trở nên chậm chạp rất nhiều, so với bình thường không biết chậm hơn bao nhiêu. Còn muốn chạy, diệp vũ khóe miệng lộ ra một tia cười dẻo cợt, cánh tay dương lên, trường kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, trong nháy mắt đem sương mù màu đen biến thành lưới lớn chém thành mảnh vỡ, kiếm mang dư thế không giảm, lao thẳng tới phía sau yêu vật kia. Ngự kiếm thuật, phát giác phi kiếm đánh tới, sắc mặt yêu vật lập tức trở nên cho tàn, tái nhợt Tha ta, suy lời cầu xin tha thứ còn chưa nói xong, trường kiếm liền xuyên qua thân thể nàng, phía sau lưng trực tiếp bị linh khí xuyên thủng ra một lỗ lớn. A, yêu vật hét thảm một tiếng, thân hình từ cửa sổ rơi xuống, quanh bành hai tiếng rơi xuống mặt đất. Diệp Vũ thấy thế, thả người nhảy lên, thân hình theo sát phía sau nhảy ra, nửa đường vung tay lên thu hồi trường kiếm thanh lam cùng phù lục đi vào mặt đất. Nguyên bản hồng ngọc cô nương mặt hoa da phấn đã biến thành một đám nước bẩn màu đen, xung quanh còn tán lạc từng cây bạch cốt có thể thấy nàng trước kia hại bao nhiêu nhân mạng. Hô hết thảy đều kết thúc, Diệp Vũ thở nhẹ một hơi, thoáng buông lỏng. Yêu vật này tuy không mạnh, nhưng năng lực ẩn nấp lại không kém, nếu bị nàng sớm phát hiện, sợ là khó tìm. Cho nên Diệp Vũ mới cố ý đóng vai khách làng chơi tiếp cận, đồng thời âm thầm kích hoạt trọng lực phù, khiến động tác nàng biến chậm, cuối cùng xuất kỳ bất ý xuất thủ chém giết. Diệp Vũ vừa cất kỹ trường kiếm, xung quanh liền vang lên lít nha lít nhíp tiếng bước chân đông đảo binh sĩ cầm binh khí, mặt khô giáp chạy tới. Một tên trung niên nho sĩ trên mặt mang theo vẻ thông dong và trầm ổn đi đến bên người diệp vũ, nhìn nước bẩn màu đen và bạch cốt trên đất, cao mày nói, yêu này thế mà ngay dưới mắt ta hại nhiều người như vậy, ta thân là thành chủ, thật đúng là có chút thất trách. diệp vũ thẳng nhiên nói, yêu này vừa mới tấn thăng luyện khí trung kỳ, mẫn thành chủ tu vi mất hết, không phát hiện được cũng là bình thường, bất quá mẫn thành chủ không cần lo lắng, yêu này đã đền tội, sau này không thể hại người Đa tạ Diệp Huynh đệ xuất thủ tương trợ Mẫn thành chủ chấp tay nói cám ơn Đa tạ tiên sư xuất thủ trừ yêu đông đảo giáp sĩ vây quanh ở phụ cận cùng hô to trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt đây chính là tiên sư thanh huyền môn không cần đa lễ ta cũng chỉ là làm theo nhờ vả trong môn không đáng nhắc đến Diệp Vũ thờ ơ khoát tay sau đó nhìn về phía trung niên nho sĩ nếu việc này đã xong vậy ta trước hết rời đi Mẫn thành chủ vội vàng nói, Diệp huynh đệ, ta lúc trước nói với ngươi sự tình, ngươi thật phải suy nghĩ cho kỹ, bằng không thực sẽ rơi vào kết cục thật đáng buồn như ta. Diệp vũ lộ ra một dáng tươi cười thiện ý, đa tạ mẫn thành chủ nhắc nhở, nhưng ta từ nhỏ xuất thân thấp hèn, nếu thật sự ngược dòng xương thất bại, trở thành tình huống như ngươi, ta cũng sẽ không hối hận. Dù sao chức thành chủ, cũng muốn so với thân phận lúc trước của ta cao hơn rất nhiều, ta đã biết đủ. Cái này, cái này, Trung niên nho sĩ nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì. Đi, Diệp Vũ không thèm để ý chút nào, tay phải nhẹ nhàng vung lên, từ túi trữ vật lấy ra một phi hành pháp khí loại chim một sắc, sau đó đón đông đảo ánh mắt thăm phục, bay lên, biến mất nơi chân trời, bóng đêm như mực. Diệp Vũ quanh chân ngồi trên phi hành pháp khí, vừa khống chế pháp khí hướng bay, vừa âm thầm suy tư. Nghỉ một lát, hắn lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ vô dụng kia đôi mắt lần nữa khôi phục thanh minh nhất định sẽ thành công mà ngay khi hắn vừa hạ quyết tâm khóe mắt hắn dư quan đột nhiên lóe lên nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ một cái liếc mắt liền khiến hắn há to miệng nguyên bản phía trên màn trời u ám tự hồ bị người cưỡng ép phá vỡ một lỗ thủng không biết lớn nhỏ mà ở giữa đang có một đạo hắt ảnh từ trong lỗ thủng rơi xuống vật này hạ xuống tốc độ cực nhanh nhanh hơn bất luận phi hành pháp khí thượng thừa nào tựa như một đạo lưu tinh kéo theo cái đuôi sáng như tuyết, tấp tốc đánh tới nhân gian đại địa. Đó là, người. Diệp Vũ kinh ngạc trừng to mắt. Diệp Vũ thấy rất rõ, đạo bóng đen mơ hồ kia, rõ ràng là bóng người, oanh, bóng người ầm vang nện ở trên một tòa núi lớn ngoài mấy chục dặm, lực trùng kích cường đại trực tiếp đem ngọn núi này đụng thành vỡ nát, bóng người cũng lâm vào trong lòng núi, biến mất không thấy. Từng ực, Diệp Vũ nhìn thấy lực phá hoại này nhìn không được nuốt nước miếng. Cho dù cách xa hơn 10 dặm, hắn vẫn cảm nhận được một cổ chấn động cực mạnh cùng sóng âm, điều này đủ chứng minh lực trùng kích khủng bố này. Tu Vi Kim Đan không có khả năng có loại lực phá hoại này, Tu Sĩ Nguyên Anh, Tự Hồ cũng không có khả năng, chẳng lẽ, suy nghĩ từ trong đầu Diệp Vũ nhấp nháy, suy đoán này, khiến hắn trở nên miệng đắng lưỡi khô, thần sắc khẩn trương. Đứng giữa không trung, Diệp Vũ suy nghĩ hồi lâu, Cuối cùng quỷ thần xui khiến khống chế phi hành pháp khí bay về phía đó. Hắn muốn đi xem, Tần Lục ngồi xếp bằng bên vách núi, lặng lẽ cảm nhận kim đan trong cơ thể rung động. Hắn đã dừng lại ở giai đoạn kim đan trung kỳ mấy năm, mà bây giờ đã đến thời khắc đột phá. Hắn nhắm mắt, quan sát nội tạng trong cơ thể. Trong đan điền, một viên đan châu tỏa ra hào quang nhàn nhạt đang chậm chậm xoay tròn, đây là kim đan của Tần Lục, cũng là hạt tâm tu hành của hắn. Kim đan tỏa ra hào quang yếu ớt, xuyên qua da thịt, cảm ứng lẫn nhau với linh khí giữa thiên địa. Đến đi, Tần Lục nói thầm một tiếng, lập tức bắt đầu dẫn đạo linh khí thiên địa vào trong cơ thể. Linh khí tựa như một dòng nước nhỏ, xuyên qua da thịt hắn, chảy vào trong, không ngừng lưu chuyển, cuối cùng hội tụ quanh kim đan, hình thành một vòng xoáy màu vàng. Thời gian từng phút trôi qua, linh khí hội tụ càng ngày càng nhiều. Mà theo linh khí không ngừng chảy vào Kim đang bắt đầu biến đổi, nó xoay tròn không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp lực to lớn, thậm chí hút cả linh khí xung quanh vào. Quang mang của kim đang dần dần tăng cường, từ ánh hào quang yếu ớt ban đầu biến thành màu vàng sáng chói. Cùng lúc đó, cơ thể Tần lục cũng đang thay đổi. Cơ bắp, xương cốt của hắn đều tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, phản phất cả người hắn được bao bọc bởi chất lỏng màu vàng ống. Đồng thời thân thể hắn bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Có một lực lượng vô hình nâng hắn lên, khiến hắn chậm rãi bay lơ lửng trong không trung. Kinh mạch mở rộng, khí huyết lưu thông, linh thức tăng cường. Trong quá trình kim đang xoay tròn, Tần lục bắt đầu cảm nhận được một cảm giác trước nay chưa từng có. Hắn cảm thấy mình và linh khí trong thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn có thể cảm thụ được mỗi tia linh khí lưu động, cũng có thể ảnh hưởng đến linh khí xung quanh. Hắn cảm thấy mình hòa nhập vào thế giới này, hắn chính là một phần của tự nhiên theo thời gian trôi qua tốc độ xoay tròn của kim đan dần chậm lại cuối cùng từ từ dừng lại trong đan điền của tầng lục nhưng lúc này kim đan đã không còn là kim đan tỏa hào quang như lúc đầu giờ phút này nó trở nên cường đại hơn sáng chói hơn cũng trắng mãn hơn kim đan hậu kỳ đã thành tầng lục mở mắt toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng rõ ràng vô cùng chân thực hô hắn thở ra một mụn trọc khí tâm tình thư thái tám năm trồng rã tám năm Cuối cùng cũng đột phá, cho dù không có bình cảnh tu luyện, Tần Lục vẫn tốn 8 năm mới thành công đột phá. Trúc Cơ viên mãn bế quan hơn 3 năm mới thành Kim Đan, Kim Đan sơ kỳ tấn thăng trung kỳ mất 5 năm, trung kỳ đột phá hậu kỳ lại tốn 8 năm, trong nháy mắt đã qua 17 năm. Tần Lục lộ vẻ cảm khái, tính toán một chút, phát hiện hắn đã 59 tuổi, đi vào thế giới này cũng đã 24 năm. Tuy nói rất dài, nhưng đối với một Kim Đan chưa đầy trăm tuổi như Tần Lục, vẫn khiến cho rất nhiều người cảm thấy rung động. Theo lịch trình tu luyện của Tần Lục dần được lan truyền, danh tiếng cũng càng ngày càng vang xa, dần dần trở thành một nhân vật truyền kỳ trong khu vực này, càng trở thành Kim Đan lão tổ được tu sĩ cấp thấp kính ngưỡng và hướng tới. Thậm chí còn có người nói, hắn sẽ đạt tới nguyên anh cảnh giới trước trăm tuổi. Lần này trùng kích Kim Đan hậu kỳ, Tần Lục cố ý khống chế khí tức tự thân phát ra, cho nên cũng không tạo thành chấn động quá lớn, đệ tử trong môn giờ phút này đều không hay biết. Thanh Vân Phong là ngọn núi cao nhất của Thanh Huyền Môn, mà nơi tần lục ngồi xuống tu tập lại là nơi cao nhất của ngọn núi, cho nên ở đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh Thanh Huyền Môn. Nhìn những bóng người phi hành thỉnh thoảng xuất hiện phía dưới, còn có những chấm đen nhỏ ở các nơi, khóe miệng tần lục không khỏi hơi cong lên. Môn phái không ngừng phát triển là điều hắn thích nghe ngóng. Những năm gần đây, phường thị ở khu vực Tây Nam của vị thiên giới dần tăng lên. Phía Bắc và phía Nam của Vân Mộng Phường Lần lượt xây dựng hai phường thị thành trì cỡ lớn, giống như Hoàng Hạc Phường, hai phường thị này đều do mấy thế lực kim đan liên thủ xây dựng. Thêm vào đó, một số thế lực trúc cơ hợp tác thành lập phường thị nhỏ, toàn bộ khu vực tu chân phường thị của Lạc Vân Tông đã đạt tới 12 cái. Có thể nói là bộc phát như diến phun, Phường thị càng nhiều, thanh huyền môn càng phát triển nhanh chóng. Bây giờ, tất cả các phường thị trong khu vực của Lạc Vân Tông đều có cửa hàng của thanh huyền môn ngoài việc buôn bán các loại đan khí, trận phù thường thấy, còn có mấy thứ vật phẩm mà Tần Lục đã phân phó đệ tử đi lưu vân phủ mua sắm từ trước. Vân căn thạch, quế hoa nhưỡng, lưu thủy thanh giải, ngân khách tùng, trường minh đăng, trúc diệp ngọc, sáu loại vật phẩm này, bởi vì cực kỳ hiếm thấy ở vị thiên giới, cho nên sau khi được thanh huyền môn tuyên truyền, cuối cùng đã thành công mở ra thị trường tiêu thụ. Bây giờ mỗi phường thị đều mở một cửa hàng riêng để chuyên bán những vật phẩm này. Trong đó quế hoa nhưỡng, có lượng tiêu thụ tốt nhất. Với cảm giác đặc biệt, cùng mùi rượu khác thường, nó đã khiến một đám tu sĩ yêu thích rượu truy tìm, trở thành một loại rượu ngon nổi tiếng của thanh huyền môn. Sau một loạt thao tác, bây giờ thanh huyền môn thu nhập linh thạch mỗi tháng rất nhiều. Thu nhập càng nhiều, phát triển chỉnh thể của môn phái càng nhanh, thực lực càng mạnh. Trước tiên, phải kể đến sự gia tăng của các cường giả kim đan trong môn. Cố Nguyệt và Địch Lâm lần lượt trùng kích Kim Đan thành công, đưa số lượng tu sĩ Kim Đan của Thanh Huyền môn lên 3 người, sức chiến đấu có bước nhảy vọt về chất. Ngoài tu sĩ Kim Đan, trong môn còn có thêm 5 trưởng lão. Phương Giao, Ninh Ngưng lần lượt trúc cơ thành công, hơn một nửa số người năm đó từ Bạch Ngọc Phường đến Thanh Huyền Sơn xây dựng Sơn Môn, đều đã thành công trúc cơ. Tổng cộng khoảng 12 người. Ngoài 12 vị trưởng lão nguyên lão này, Còn có ba người thăng lên trưởng lão từ thân phận đệ tử ký danh. Những người này, đa phần là tán tu xuất thân. Con đường tấn thăng của bọn họ vô cùng gian nan, cần phải vượt qua trùng điệp cửa ải do tầng lục đặt ra. Đại bộ phận bọn họ đều là ban đầu hỗ trợ ở cửa hàng phường thị, sau đó được tiến cử gia nhập sơn môn, trở thành một đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh tu tập trong môn, không có bổng lộc, đồng thời còn phải giúp môn phái xử lý các loại sự vụ trong giai đoạn đệ tử ký danh nếu biểu hiện tốt nỗ lực tu tập tiếp nhận sự vụ tích trữ điểm công lao thì có thể dùng những công lao này để xin trở thành đệ tử ngoại môn chỉ cần đệ tử ngoại môn thành công chút cơ liền có thể xin trở thành đệ tử nội môn mà trong quá trình làm đệ tử nội môn nếu biểu hiện xuất sắc đồng thời thông qua khảo hạch của tầng lục liền có thể trở thành trưởng lão trong môn con đường tấn thăng này có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt cho nên Từ khi Thanh Huyền môn thành lập đến nay, gần 18 năm, chỉ có ba táng tu thông qua quá trình này, đạt đến vị trí trưởng lão. Ba người này lần lượt là Doãn Tử Tránh, Đỗ Tú, Từ Vân Vân. Khi Thanh Huyền môn mới thành lập, Doãn Tử Tránh đã bái nhập môn hạ, hắn chính là tiên sinh dạy học ở học đường cô Phàm Phong. Hầu hết các đệ tử đều đã từng học qua lớp của hắn, ở đó học các loại tri thức của tu chân giới, cùng một chút quy củ của môn phái. Doãn tử tránh trung thực, bản phận, Tần Lục rất hài lòng với hắn, cho nên cố ý ưu tiên tài nguyên tu chân, giúp hắn trúc cơ. Mà Đỗ Tú và Từ Vân Vân, cả hai đều là nữ, thân thế trong sạch, thông minh tháo vát đã giúp thanh huyền môn mở ra rất nhiều nghiệp vụ mới, lập được công lao hãng mã. Đồng thời, cả hai đều là song linh căng, tư chất tu luyện thượng giai, cho nên sau khi thành công trúc cơ, trải qua khảo hạch của Tần Lục, đặt cách hai người trở thành trưởng lão trong môn. Nói cách khác, hiện tại số lượng trưởng lão của Thanh Huyền Môn đã đạt đến 15 người. Bây giờ số người của Thanh Huyền Môn là Ba Kim Đang, 15 trưởng lão, 3 đệ tử thân truyền, 10 đệ tử nội môn, 83 đệ tử ngoại môn, hơn 300 đệ tử ký danh. Tổng cộng là hơn 400 người. Có thể nói là tinh binh cường tướng. Tần lục ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hơi nghiêng đầu nhìn về phía khu mộ địa của từ đường, như có điều suy nghĩ. Nơi đó có thêm ba ngôi mộ mới Những năm gần đây Sự phát triển của môn phái tuy rằng nhanh chóng Nhưng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió Vẫn xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn Đầu tiên là chuyện của Lục Hiền Lục Hiền Với thân phận lễ điển chấp sự Trong một lần ra ngoài tham gia điển lễ của môn phái khác Lại bị một tên tán tu chặn đường cướp của để ý Bị người một đao lấy mạng Rời khỏi nhân thế một cách đột ngột Còn có Linh Điền chấp sự thi canh bởi vì ngày thường làm việc mệt nhọc quá độ lại thêm tuổi tác đã cao 2 năm trước đột nhiên bệnh không dậy nổi dùng linh đan miễn cưỡng duy trì tính mạng thêm 1 năm cuối cùng cũng buông tay ra đi cuối cùng là đồ ăn chấp sự lâm lạc nhi nàng trong một lần ra ngoài săn thú tìm kiếm thức ăn đặc biệt không may gặp phải một đầu yêu thú cường hãng cuối cùng chết thảm khi không có tất sắt trong tay Ba ngôi mộ mới ở từ đường kia chính là của ba người họ tính thêm cả Tào Vân Tây ra ngoài trúc cơ không có tin tức Còn có hải trụ con và tiền lệ tử trận trong trận chiến linh quán trước đó, 24 người tham gia khai sơn điển lễ năm đó, đã mất đi 6 người. Chỉ còn lại 18 người. Bất quá, trong số 18 người này, sát xuất thành công trúc cơ lại cao đến bất thường. Ngoại trừ Thích Hiểu Phượng, Phùng Khê, Phương Thường Ân, Diệp Vũ, Ninh Ngưng năm người, những người khác đều đã trúc cơ. Tổng cộng 13 người. Ngoài năm người Tần Lục, Cố Nguyệt, Cố Sáng, Lục An Thần. Nhất phong đã trúc cơ từ lúc khai sơn điển lễ, 8 người còn lại đều thành công trúc cơ trong hơn 10 năm qua. Sát suất thành công cao như vậy đã dẫn đến những lời bàn tán, suy đoán không ngừng từ các môn phái khác, thậm chí có một số tông môn còn đặc biệt đến hỏi thăm và thỉnh giáo. Đương nhiên, đối với loại cơ mật này của môn phái, tần lục tất nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ, cuối cùng những môn phái kia chỉ có thể không công mà lui. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân thanh huyền môn có sát suất thành công trúc cơ cao kỳ thật cũng rất đơn giản đầu tiên tự nhiên là do có sự thiên vị tài nguyên tu chân dồi dào của thanh huyền môn thứ hai là tần lục âm thầm truyền thụ phương pháp cải tiến trúc cơ phương pháp trúc cơ sau khi được tần lục cải tiến đã nâng cao xác suất thành công vốn có thêm hai thành lại thêm thanh huyền môn gia đại nghiệp đại mỗi người đều có thể dựa vào điểm công lao đổi lấy trúc cơ đan điều này mới khiến cho tỷ lệ thành công trúc cơ tăng lên đáng kể việc số lượng tu sĩ trúc cơ trong môn phái tăng lên tần lục tự nhiên là thích nghe ngóng nhưng hắn cũng có một chút phiền não Đó là chính ngọn núi của thanh huyền môn căn bản không đủ để phân chia. Theo quy củ ban đầu của môn phái, chỉ cần trở thành trưởng lão, liền có tư cách sở hữu một ngọn núi độc lập. Nhưng bây giờ danh ngạch trưởng lão đã đạt tới 14 vị, những người trở thành trưởng lão sau này cũng không có được làm chủ một ngọn núi theo quy định. Xem ra cần phải tìm thời gian sửa đổi môn quy, chỉ có đạt tới tu vi kim đan mới có thể độc lập sở hữu ngọn núi. tần lục âm thầm suy tính Trưởng lão không thể tùy tiện tăng thêm. Một môn phái có mười mấy hai mươi vị trưởng lão là quá nhiều, trước mắt như vậy là đủ rồi. Tiêu chuẩn nhập môn của đệ tử nên được nâng cao một chút, hiện tại tư chất của một số đệ tử thực sự quá kém, không có giá trị bồi dưỡng, sẽ chỉ lãng phí linh khí. Dựa theo tính toán của tần lục, linh địa thượng phẩm Thanh Huyền Sơn này, với mức độ linh khí dồi dào, có thể cung ứng cho khoảng một ngàn tu sĩ đồng thời tu luyện. Đây là kết quả sau khi hắn đã hao tốn rất nhiều tiền, phân phó cho địch lâm bố trí trận pháp tăng khí. Linh khí sinh ra mỗi ngày của sơn môn là có hạn, nếu tuyển nhận quá nhiều đệ tử, mọi người suốt ngày hấp thu linh khí, dần già, linh khí sẽ trở nên loãng đi, ảnh hưởng đến việc tu luyện của những người khác. Cho nên vì để mỗi đệ tử có một môi trường tu hành tốt, tần lục nhất định phải khống chế tổng số lượng đệ tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một số đại tông môn, cho dù đã là thế lực nguyên anh, số lượng đệ tử trong môn cũng không quá nhiều. Đệ tử đạt tới một số lượng nhất định, cần phải chuyển từ số lượng sang chất lượng. Trong lòng Tần Lục âm thầm định ra tiêu chuẩn nhập môn mới cho đệ tử. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía Thanh Vân Điện. Gặp qua lão tổ, vừa đến cửa đại điện, hai tên đệ tử thủ vệ lập tức chấp tay hành lễ. "À, hôm nay là hai người các ngươi trực à?" Tần Lục cười nhạt một tiếng. Hai hài đồng này, một là Đổng Nhữ Nguyên, một là Lương Hạo, đều là những thiếu niên nhập môn thành tiên từ huyện thành dưới chân núi mấy năm trước. Hai người tính cách hoạt bát, dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu, ngày thường rất được Tần Lục yêu thích. "Lão tổ, ta nói cho người biết một bí mật." Đổng Nhữ Nguyên đột nhiên nói một cách thần bí. Giờ phút này Tần Lục cũng không có việc gì quá quan trọng, liền cười đứng tại chỗ, vui vẻ nói, "Có bí mật gì, nói nghe xem nào." "Ta nói Ta nói, lương hạo ở bên cạnh vội vàng dơ cao tay, Diệp Sư Huynh lần này ra ngoài mang về một bảo bối. Cái ấm nước kia có thể rót ra nước liên tục. Nước đó Diệp Sư Huynh còn cho chúng ta uống, uống rất ngon. Nhất định là bảo bối tốt, ha ha ha, tần lục khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt đầu hai tiểu tử, vui vẻ nói. Các ngươi đi học ở lớp học đường nhất định phải nghe giảng, bảo bối mà các ngươi nói tên là pháp khí trữ thủy, có thể chứa đựng nguồn nước, không có gì lạ. Hiểu không, là như vậy sao, hai tiểu hài tử nửa hiểu nửa không nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Thấy vậy, Tần Lục lắc đầu cười khẽ, cất bước đi vào Đại Điện. Thanh Vân Đại Điện tổng cộng chia làm hai phần, Chủ Điện và Trắc Điện. Chủ Điện là nơi đám người thanh huyền môn nghị sự, cũng là nơi trong môn nghênh đón khách quý và tổ chức yến tiệc. Mà Trắc Điện là nơi ở của Tần Lục và Cố Nguyệt. Bởi vì hai người họ đều đạt tới Kim Đăng Kỳ. Căn bản không cần ăn uống gì, trong gian điện phụ ngay cả hạ nhân cũng không có, chỉ có hai người họ ở. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Tần Lục liền nhìn thấy Cố Nguyệt đang ngồi trước bàn sách. Nàng cầm một quyển sách nhỏ quan sát, khóe miệng còn nở nụ cười mê người. Từ sau khi thành công đột phá tới kim đan, nàng càng trở nên xinh đẹp động lòng người, làn da trắng nõn bóng loáng giống như ngọc thạch, đặc biệt là đôi mắt, trở nên cực kỳ sáng ngời thâm thúy, giống như hai viên sao sáng chói. Nhìn gì mà vui vậy?" Tần Lục đến gần hỏi. Cố Nguyệt cười một tiếng, giơ quyển sổ trong tay lên, vui vẻ nói, "Không biết tại sao, chứ các thần quân này những năm gần đây luôn thổi phồng ngươi, ngươi xem kỳ mới nhất này, hắn còn nói năm nay ngươi nhất định có thể đột phá Kim Đan hậu kỳ." A, Tần Lục giật mình, không khỏi nhận lấy cử chân lan gia bản mà Cố Nguyệt đưa tới. "Lão đầu này nói chuẩn vậy sao? Hôm nay mình vừa mới đột phá" Thế mà lại bị hắn tính ra, mở quyển sổ ra xem, phát hiện trên một trang nhỏ có tiêu đề viết rõ ràng, thiên giới thanh huyền môn những năm gần đây phát triển nhanh chóng, trưởng môn tầng lục năm nay sẽ đột phá kim đăng hậu kỳ, phía dưới tiêu đề, đính kèm mấy trăm chữ báo nhỏ. Nội dung đại khái là viết về tình hình phát triển của thanh huyền môn mấy năm nay, còn có việc tầm ảnh hưởng tại vị thiên giới đang tăng lên từng năm. Mà ở phần sau của báo cáo, Rõ ràng viết ra quá trình tu luyện của Tần lục trong những năm này, hơn 20 năm, từ một luyện khí kỳ thăng lên đến kim đan trung kỳ như bây giờ. Và cuối cùng kết luận rằng, dựa theo tốc độ tu luyện trước đây của Tần lục, năm nay có xác suất rất lớn sẽ thăng lên kim đan hậu kỳ, toàn bộ bài văn, hành văn trao chuốt, viết có phần khoa trương, chỉ thiếu chút nữa là đặt danh hiệu tuyệt thế thiên tài lên mặt Tần lục. Xem hết cả bài đưa tin, Tần lục có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía cố nguyệt. Giang tay ra, thở dài nói ai, không thể không nói, lão tử này đoán thật là chuẩn, ân. Cố Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ. Tần lục lộ ra một nụ cười rạng rỡ, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Cố Nguyệt, đắc ý nói, không sai, phu quân của nàng, đã là kim đăng hậu kỳ, kỳ gần đây của, cửu chân lan gia bản, dĩ nhiên không đơn giản chỉ nói đến chuyện nhỏ của Tần lục ở những giao diện khác còn đăng rất nhiều tin tức. Tần Lục trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát ngồi xuống trước bàn sách, bắt đầu đọc kỹ càng. Cửu chân lan gia bản, hai năm một kỳ, bình thường đều viết về một số đại sự phát sinh trong hai năm ở cửu chân vực, bởi vì bao gồm tin tức về đông đảo, đồng thời cực kỳ chân thực, hiện tại đã trở thành công báo Sơn Thủy có uy quyền lớn nhất cửu chân vực. Vừa mới lật ra, Tần Lục liền thấy tiêu đề lớn của kỳ này. Phen hồ nghị sự, Hóa thần đại năng phát sinh cải vã kịch liệt, vị thiên giới sẽ đi theo con đường nào. Cái tiêu đề này, cực kỳ hấp dẫn, cho dù là tầng lục, cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ. Ven hồ nghị sự, cũng từ này, hắn không lạ lẫm. Đây là hội nghị cấp cao do Ly Châu tổ chức mỗi 50 năm một lần. Địa điểm ở bờ Bích Ba Hồ thuộc Vĩnh An Vực. Nhân viên tham dự là các tu sĩ hóa thần kỳ ở các địa vực của Ly Châu. Toàn bộ Ly Châu phạm vi cực lớn, Dựa theo núi non sông ngòi để tiến hành phân chia, chia làm 8 đại vực. Theo thứ tự là Cửu Chân vực, Võ Bi vực, Hán Trung vực, Kiến Ninh vực, Sở Bắc vực, Nam Hải vực, Vĩnh An vực, Tường Hà vực. Trong mỗi đại vực, đều có ít nhất một tu sĩ hóa thần kỳ. Một số đại vực có cường giả xuất hiện lớp lớp thì sẽ càng nhiều. Ví dụ như Hán Trung vực được công nhận mạnh nhất Ly Châu, có tới 7 tu sĩ hóa thần kỳ, có thể nói là vô cùng cường đại. Mà cửu chân vực, trong 8 đại vực, thực lực coi như tàm tạm, có 3 vị cường giả hóa thần cảnh. ba người này theo thứ tự là Linh Hư Đạo Nhân, Tử Vân Chân Nhân, Thanh Liên Tiên Tử. Trong đó, Tử Vân Chân Nhân thường trú tại Thanh Hóa thành trung tâm cửu chân vực, hai người khác thì là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản không ai biết cụ thể hành tung của bọn hắn. Mỗi 50 năm ven hồ nghị sự, mỗi đại vực đều sẽ phái một đại biểu đến tham dự. Nói cách khác, sẽ có trên 8 tu sĩ hóa thần kỳ tụ tại Bích Ba Hồ, thương thảo các hạng công việc liên quan tới Ly Châu. Bởi vậy, khi nhìn thấy tiêu đề kinh bạo này, tần lục trước tiên liền không tự chủ được nhìn xuống. Xem qua một lượt, tần lục rất nhanh liền hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hóa ra lần này ven hồ nghị sự, nói về vấn đề vị thiên giới thuộc về đâu. Tình huống phân chia khu vực của 8 đại vực Ly Châu đã hơn ngàn năm chưa biến đổi. Nhưng 18 năm trước, tu sĩ hóa thần quốc trường ca cùng hạng thiên nhai liên thủ đi vào vị thiên giới, hai người thiết lập ban thưởng phong phú, triệu tập 100. không tu sĩ, tốn hơn một năm thời gian, biến toàn bộ vị thiên giới thành một nơi tu hành bình thường. Trận mở cõi này, vô luận là cửu chân vực hay là võ uy vực đều bỏ ra không ít công sức. Cho nên lần này ven hồ nghị sự, chu sa chân nhân, hóa thần kỳ của võ uy vực liền đưa ra muốn đem vị thiên giới chia vào phạm vi sở thuộc của võ uy vực. Lời này vừa nói ra, tử vân chân nhân, đại biểu của cửu chân vực tham gia hội nghị, lập tức giận tím mặt, lúc này đứng dậy chỉ vào mũi chu sa chân nhân mà lớn tiếng mắng. Mà chu sa chân nhân cũng không phải loại thiện nam tính nữ gì, lập tức mắng lại. Hai tu sĩ hóa thần kỳ, cũng bởi vì vấn đề vị thiên giới thuộc về đâu, bắt đầu mắng nhau, thân thiết ân cần thăm hỏi song phương. Chật chật, cho dù là hóa thần kỳ, cũng không cách nào xem danh lợi như cạn bã a, Tần Lục có chút cảm khái, nhưng nghĩ lại, một ý niệm khác lại xuất hiện trong đầu hắn. Không đúng, vị thiên giới có khuất Trường Ca và Hạng Thiên Nhai hai vị tiền bối, nếu tranh thủ vị thiên giới gia nhập đại vực của mình, vậy thì tương đương với việc có thêm hai vị chiến lực hóa thần kỳ, đúng, hẳn là nguyên nhân này mới khiến cho hai vị hóa thần không giữ thể diện, liều chết tranh đoạt. Tần Lục yên lặng gật đầu khẳng định suy nghĩ này của mình. Ở cuối bài viết này, vấn đề vị thiên giới thuộc về đâu cũng không có kết luận, thậm chí lần này ven hồ nghị sự đều coi như tan rã trong không vui. Vị thiên giới rốt cuộc thuộc về phương nào, song phương đều có lý do, nhưng nếu theo suy nghĩ của Tần Lục, hắn đương nhiên muốn vị thiên giới được tính vào phạm vi quản hạt của cửu chân vực. Dù sao, hắn vốn là nhân sĩ mây trôi phủ của cửu chân vực, tự nhiên hy vọng thực lực quê nhà mình có thể nâng cao một bước. Có chút cảm khái, tần lục lật qua trang này, tiếp tục xem những tin tức khác trên sách. Hàng năm, tin tức của, cửu chân lang gia bản, đều cơ bản giống nhau. Không nằm ngoài việc tà tu hại người, tạo thành thảm kịch, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành mương. Hoặc là một vị thiếu niên nào đó không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, thực lực kinh diễn tứ phương. Hoặc là nơi nào đó chợt xuất hiện bí cảnh, các loại tu sĩ tiến vào, có thu hoạch riêng. Hoặc là yêu thú không hiểu sao rối loạn, hối chúng tập thành, tu sĩ tụ tập gian nan thủ thành. Hoặc là cố sự tình yêu của tu sĩ, song phương khó bỏ khó phân, đối kháng thành kiến thế tục. Mặc dù có một số câu chuyện rất khung sáo cũ phổ biến, nhưng Tần Lục vẫn xem say sưa ngon lành. Xem hết cả quyển sổ, hắn thế mà phát hiện ra vài cái tên quen thuộc. Đầu tiên chính là tiêu tử vân, thiên linh căn tiêu tử vân tiến bộ cực nhanh hiện tại cảnh giới đã đạt kim đan kỳ. Lần này hắn leo lên Lan Gia Bản, là bởi vì trong một lần thú triều tấn công thành ở Tích Thạch Phủ, hắn thiểm điện thức ra tay, một kiếm giết một đầu yêu thú cấp 3, cứu cả mãn thành tu sĩ. Bởi vì hắn ra tay nhanh chống lại tiêu sái, còn có được ngoại hiệu, phiêu giật kiếm, danh tiếng vang xa. Vị thứ hai là ngụy Tử mạch. Năm đó, thiên tài thiếu niên này của vô cực môn mây trôi phủ, sau khi vô cực môn bị diệt cả nhà, liền hoàn toàn biến mất vô tung, không thấy bóng dáng. Mà lần này xuất hiện, thế mà đã đột phá tới kim đan trung kỳ. Bởi vì hắn tại nhất tuyến thiên cảm ứng kiếm khí đã phát sinh xung đột với một tán tu kim đan hậu kỳ. Cuối cùng, song phương ra tay đánh nhau, sau một phen đại chiến, ngụy tử mặc lại vượt cấp chém giết tên tán tu kim đan hậu kỳ kia, làm chứng minh tứ phương từ đó leo lên lan gia bảng. Thứ ba là phạm việt nhân. Người này là một luyện đan sư. Nhớ năm đó, cố sáng và tà tu giao chiến một trận, bản thân bị trọng thương, cánh tay phải đứt gãy tà khí tồn động, không cách nào thức tỉnh. Cho nên, Tần Lục Vì cứu cố sáng, cố ý đi đến Thuận Thiên Thành, tìm Phạm Việt Nhân chế tác đan dược. Cũng may có đan dược của hắn, cố sáng mới có thể sống nhảy nhóc đến giờ phút này. Phạm Việt Nhân rất sớm trước đó đã đột phá thành tu sĩ Kim Đan. Lần này, Hắn thế mà lợi dụng chính mình đột phá kim đan cảm ngộ, cải tiến công năng của trúc cơ đan, chế tác thành một loại đan dược khác, đặt tên là tụ đỉnh đan. Nghe nói, tụ đỉnh đan có thể tăng sát suất thành công trúc cơ lên rất nhiều, cao hơn trúc cơ đan, hai tầng. Việc này dĩ nhiên huyên náo xôn xao, vô số tu sĩ cửu chân vực đều đến cầu thuốc. Ngoài ba người này, tầng lục còn nhìn thấy một số danh tự tu sĩ năm đó đã từng gặp. Ví dụ như đường bạch sau lưng luôn đeo cự kiếm, tuệ năng hòa thượng thân là Phật gia tử đệ, sử lân giỏi dùng đại đao chiến đấu, tô hạo, đệ nhất thiên tài cửu chân, và những người khác. Tất cả bọn hắn đều đã thành tựu kim đan, tại cửu chân vực, thậm chí là địa phương Ly Châu này, trực rỡ hào quang, thanh danh vang dội. Xem hết cả quyển sổ, một ý niệm không khỏi nảy sinh trong đầu tần lục. Nếu có thể ra ngoài du lịch một phen, cũng là một chuyện không tồi, Có thể không chờ hắn nghĩ lại, động nhữ nguyên đóng giữ ở cửa ra vào lại đột nhiên gõ cửa hô. Lão tổ, lão tổ. Có người nói muốn gặp ngài, tần lục dừng một chút, trả lời, người nào, hắn nói hắn, gọi là tiêu tử vân, thanh niên trước mặt dáng người thon dài cân đối, mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc đen phiêu dật, theo gió nhẹ nhàng lay động. Bất kỳ ai gặp qua đều phải khen một câu anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Phiêu kiếm tử vân Lần này ngươi xông ra danh tiếng cũng không nhỏ a tần lục khóe miệng miễn cười, nhìn thanh niên trước mặt, chậm rãi nói. Tần thúc, ngài đừng treo chọc ta, tiêu tử vân hơi ngượng ngùng gãi đầu. Hắn biết rõ, chút thực lực bây giờ của mình, ở trước mặt tần thúc, căn bản không đáng nhắc tới. Ta ở lan gia trên bản nhìn thấy ngươi chém thú ở tích thạch phủ, liền biết ngươi sẽ đến thanh huyền môn ta, nhưng không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, lần này ngươi là một mình ra ngoài du lịch, vân Tiêu tử Vân hơi nghiêm mặt trả lời, từ sau khi ta tấn thăng kim đăng ba năm trước, vẫn luôn muốn ra ngoài du lịch một phen, nhưng sư phụ ta nói cảnh giới ta không vững chắc, cho nên mới kéo tới hiện tại. Vậy ngươi định đi nơi nào du lịch, sở châu? Sở châu? Tần lục thoáng sửng sốt, thân hình hơi ưỡng về phía trước, ngươi lại muốn vượt châu đi xa, cửu chân vượt nằm ở nơi tên là Ly Châu. Ly Châu là một hòn đảo độc lập rời xa đại lục, nằm ở góc tây nam của thế giới cùng sở châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Tiêu tử vân gật đầu cười nói, đúng vậy, nghe nói sở châu kiếm thuật văn hóa nồng đậm, ta muốn đi xem một chút, thuận đường ma luyện kiếm pháp của ta. Ách nhìn tiêu tử vân trên mặt thần thái tự tin, tần lục nhất thời không khỏi thất thần, trong thoáng chốc, tự hồ lại trông thấy tiểu bất điểm luyện kiếm dưới gốc cây đào hai mươi mấy năm trước. Bất tri bất giác, tiểu bất điểm này đã lớn lên, đồng thời trở thành một kiếm khách phiêu dật xa gần nghe tiếng Mắt thấy tần lục không nói lời nào, tiêu tử vân lên tiếng hỏi, tần thúc, ta nghe nói ly châu và sở châu cách nhau ở giữa cái gọi là biển cả, vốn là một hẻm núi thật lớn. Về sau bởi vì một vị tu sĩ cường đại đánh vỡ màn trời, nước sông chảy ngược, lúc này mới hình thành biển cả, việc này có phải thật vậy hay không? Nghe tiêu tử vân đặt câu hỏi, tần lục thoáng lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trả lời việc này thật hay không thì không biết, nhưng nghe đồn chính là như vậy. Hóa thần kỳ cường giả đỉnh cao quá bạch tiên nhân, lúc uống rượu đột nhiên bị nước mưa xối, giận tím mặt, giơ kiếm chỉ lên trời đâm một cái, trực tiếp xé mở màn trời, dẫn tới nước ngoài trời cuồn cuộn đổ xuống, từ đây lưu lại mỹ danh, một thanh tiên kiếm phá thiên khung, thiên hà nước từ đó đến. Hướng lên trời đưa kiếm, đây là loại khí phách và thực lực nào, Tiêu Tử Vân mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, nhịn không được cảm khái nói, kiếp này không thấy cảnh này, ta hẳn là chết không nhắm mắt, đúng vậy a, bất kỳ cảnh này ai không muốn đi xem một chút đâu, Tần Lục không khỏi thấp giọng thì thào một câu. Hắn cũng muốn đi. Thế giới này có quá nhiều chỗ khác thường, theo thực lực tăng cường, Tần Lục không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn ra ngoài du lịch. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại trong môn, còn có Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông thỉnh thoảng ma sát, đều nói cho hắn biết hiện tại không phải lúc thích hợp để rời đi. Tần Thúc Tiêu Tử Vân đột nhiên xuất ra một cái bầu rượu, cười sáng lạng nói Đây là rượu ngon ta phát hiện ngoài ý muốn tại một cái phường thị nhỏ khi đi tới, ta hôm nay mang cho ngươi nếm thử, như thế nào, tốt, ngươi thật đúng là có tâm. Tần lục lập tức cười to, trong lòng vui mừng không thôi, nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi đã học được uống rượu. Tần lục vào mười mấy năm trước, khi tiêu tử vân vẫn chỉ là luyện khí cảnh giới viên mãn, liền nói với hắn, nói chờ. Hắn lớn lên, sẽ dẫn hắn đi uống rượu, cho nên hôm nay mới có vấn đề này. Học xong. Kiếm tu há có thể không rượu, tiêu tử vân cười đắc ý. Mà lại ta nha, tủ lượng còn giống như không kém đâu, hảo tiểu tử. Ngữ khí vẫn rất cuồng thôi. Đến. Vậy hôm nay chúng ta liền uống thật sảng khoái, tốt, xa cách từ lâu trùng phùng, tầng lục tâm tình rất là thoải mái, phân phó đệ tử chuẩn bị món ngon, đồng thời xuất ra rượu ngon thanh huyền, quế hoa nhưỡng, để chiêu đãi tiêu tử vân từ xa mà đến. Bọn hắn vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, Nói những năm gần đây biến hóa, còn có một số kiếm đạo thậm chí cảm ngộ tu hành. Nhưng mà trò chuyện một chút, chủ đề không tự chủ được liền chuyển đến trương mộng trên thân. Mẫu thân ngươi về phàm tục. Tần lục hơi kinh ngạc. vâng tiêu tử vân khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn tần lục, nói khẽ, từ khi tần thúc ngươi, hôm đó tán gẫu với nàng, nàng liền rời đi sơn môn, đi phàm tục, cách nay đã có hơn 10 năm, vì sao muốn đi phàm tục thế tục không có linh khí, mỏi mòn chờ đợi nhất định tu vi lui bước, đến cuối cùng thậm chí có thể rớt xuống cảnh giới, nếu là lưu lại sơn môn, còn có thể tu thân dưỡng tính, cho dù tu vi không tăng, cũng có thể trì hoãn già yếu. Nàng vì sao? Tiêu Tử Vân trầm mặt một chút, sau đó nói, là như vậy, nàng nói nàng đại đạo vô vọng, đã không muốn tu tiên nữa, trở lại phàm tục làm một nhà chi mẫu, hưởng thụ niềm vui gia đình mới xem như không uổng phí đời này. Thì ra là thế. Tần lục khẽ nhíu mày. Về phần tu vi lùi lại, cũng sẽ không phát sinh, những năm này ta thường xuyên đưa chút đan dược cho nàng, có thể cố bản bồi nguyên, tu vi của nàng hay là mười phần vững chắc. Vậy là được, đến, lại uống một chén. Tần lục dơ ly rượu lên cùng ly. Đối với Trương Mộng, tần lục bây giờ không có ý tưởng gì, hai người bọn họ chính là hữu duyên vô phận, nhất định không ở cùng một chỗ, nhưng cho dù tách ra, tần lục ở sâu trong nội tâm, vẫn hy vọng nàng có thể sống tốt. Nếu nàng đã tìm thấy phương hướng hạnh phúc mới, vậy liền chúc phúc nàng, ngoài ra không còn mong gì khác. Vừa nói chuyện phiếm, Tần Lục cùng Tiêu Tử Vân vừa không ngừng uống rượu. Nhưng khiến Tần Lục cảm thấy ngoài ý muốn là, tử lượng Tiêu Tử Vân nói rất hay lúc trước thật đúng là không phải khoác lác, hắn uống đến năm sáu phần say, Tiêu Tử Vân vẫn sắc mặt như thường. Thấy vậy, Tần Lục lại kêu một đám đệ tử sinh hoạt ở Vô Cực phường năm đó. Đến cùng Tiêu Tử Vân cộng đồng uống rượu, lấy danh nghĩa là vì càng thêm náo nhiệt. Đệ tử đều quen thuộc tên Tiêu Tử Vân. Dù sao năm đó vô cực phường bên ngoài Thảo Thí Linh căn được truyền miệng khắp nơi, mỗi người đều biết Tiêu Tử Vân có Thiên Linh căn nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn chấn kinh việc hắn có thể trẻ tuổi như vậy đạt tới Tu Vi Kim Đan. Đặc biệt là Lục An Thần, nhiếp phong hai người. Năm đó Lục Gia và Nhiếp Gia ở tại bên cạnh Tần Lục Gia, Thường xuyên tiếp xúc Tiêu Tử Vân, bây giờ gặp lại, thân phận hai bên hình thành hổ chuyển, khiến bọn hắn lập tức có chút thổn thức. Thổn thức thì thổn thức, uống rượu vẫn tiếp tục. Đám người thay phiên tiến lên mời rượu Tiêu Tử Vân, trong lúc nhất thời, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Tần lục cho rằng Tiêu Tử Vân sẽ thua trận trong xa luân chiến lần này, đến say mềm. Nhưng không ngờ tử lượng của Tiêu Tử Vân vẫn ngoài dự liệu. Đợi đến khi Lục An thần và Nhiếp Phong say mềm thành vũng bùn, Tiêu Tử Vân còn có thể bảo trì thanh tĩnh, khiến đám người bao gồm cả Tần Lục ở bên trong đều cảm thán tử lượng của hắn. Mà đêm này, trong tiếng hoan ca tiếu ngữ, hạ màn kết thúc. Tiêu Tử Vân không ở lại Thanh Huyền Môn bao lâu, chỉ sau ba ngày liền rời đi. Hắn muốn đi qua một lượt mấy đại vực khác ở Ly Châu, sau đó mới lên phía bắc, vượt qua Thông Thiên Hà để đến Sở Châu du lịch. Tần Lục Với tư cách trưởng bối, trước khi hắn đi còn tặng 2.000 khối linh thạch, dùng làm lộ phí, tiễn biệt hắn lên đường. Không lâu sau khi tần lục tiễn tiêu tử vân, thanh huyền môn lại đón một vị khách đến thăm. Lão tổ, nghe duy tiền bối của Lạc Vân Tông đến thăm. Đệ tử phòng thủ ở cửa báo cáo. Nghe vậy, tần lục không khỏi khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa phòng. Hắn nhìn đệ tử đang cung kính hành lễ, cười nói. Nghe tiền bối hiện tại là trưởng lão trong môn của trường hồng môn, không phải Lạc Vân Tông, ngươi phải nhớ kỹ. Đệ tử ghi nhớ. Đệ tử đóng giữ kinh sợ đáp ứng. Ngênh vào thanh vân đại điện đi. Tần lục khẽ khoát tay. Rõ, đệ tử đáp ứng, lập tức phi thân rời đi, còn tần lục thì chậm rãi đi về phía chủ điện. Nghe Duy đã sớm rời khỏi Lạc Vân Tông từ nhiều năm trước, gia nhập vào trường hồng môn của Liễu Tam Canh. Trở thành trưởng lão trong môn Từ đó không còn phụ trách các công việc cụ thể của Lạc Vân Tông Nhưng Nghê Duy cũng có ước định với Lạc Vân Tông Đó là vào những thời khắc nguy cơ Nghê Duy cần trở lại Sơn Môn hỗ trợ Tương tự như trận chiến 5 năm trước Khi Lạc Vân Tông tấn công Lô Gia Nghê Duy đã cố ý trở về Đến Thanh Huyền Môn thông báo cho Tần Lục để phái người tham chiến Đồng thời tham gia vào trận chiến tấn công núi sau đó Chỉ là không biết lần này lại xảy ra chuyện gì mà khiến Nghê Duy phải đích thân đến thanh huyền môn. Tần lục chưa ngồi ở thanh vân điện được bao lâu thì đã thấy Nghê Duy với vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi đi vào từ bên ngoài. Thần thái này khiến Tần lục không khỏi sửng sốt. Tần đạo hữu Nghê Duy đi đến giữa đại điện, chấp tay với Tần lục, giọng có vẻ hữu khí vô lực. Tần lục thần sắc nghiêm lại, vội vàng lên tiếng, nghe đạo hữu, sao lại có vẻ mệt mỏi như vậy. Nghê Duy không trực tiếp trả lời vấn đề này mà thở dài một hơi, chậm rãi nói, Tần đạo hữu, hôm nay ta đến là muốn nhờ ngươi giúp một việc. Thấy vậy, Tần lục nghi mặt trả lời, giúp việc gì? Cứ nói thẳng. Với quan hệ giữa hắn và Liễu Tam Canh, còn có giao tình chiến đấu cùng Nghê Duy năm đó, nếu đã có việc cần, thì giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Nghê Duy thần sắc xoắn xuýt, cúi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu, khẽ nói mấy ngày trước. Liễu Tam Canh bị người đánh trọng thương, ta hôm nay đến tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp hắn báo thù. Cái gì? Nghe vậy Tần Lục lập tức giật mình, vội vàng hô. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Là ai động thủ? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tần Lục liên tiếp đưa ra nhiều câu hỏi. Mà nghe Duy đốn thoáng chốc, thì lần lượt giải đáp. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tần Lục rất nhanh liền làm rõ ràng mọi việc. Hóa ra ngay tại nửa tháng trước, Liễu Tam Canh bị nhiều người mai phục đánh lén, cuối cùng phải dùng đến pháp khí bảo mệnh mới thoát được một kiếp, trở lại Sơn Môn sau đó trực tiếp lâm vào hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh. Trải qua quá trình điều tra trong khoảng thời gian này, Nghe Duy phát hiện người tập kích Liễu Tam Canh là người của phí gia, phí gia, nghe đến cái tên này, hồi ức của Trần Niên lập tức hiện lên trong đầu Tần lục. Hắn đã từng nghe qua gia tộc này, nhớ kỹ lúc trước khi hắn và Liễu Tam Canh mới đến vị thiên giới này liền từng đi đến một cái phường thị nhỏ ở biên giới tích thạch phủ để chỉnh đốn. mà lúc đó, tần lục liền gặp được cảnh liễu tam canh đánh nhau với người khác trên đường. sau khi tìm hiểu, người đánh nhau với liễu tam canh chính là tử đệ của phí gia. lý do là trước đó liễu tam canh có chút tranh chấp tình cảm với chi nữ của phí gia, cuối cùng khiến phí gia mất hết mặt mũi, từ đó kết xuống thù hận. phí gia, tần lục hơi suy nghĩ một chút, trả lời: ta nhớ phí gia chỉ có một tu sĩ kim đan trung kỳ thực lực như vậy sao còn dám đến treo chọc lão tam, theo lý mà nói, trường hồng môn có ba tu sĩ kim đan, tại tích thạch phủ được xem là sơn môn cường hãng nhất nhì, chỉ là một cái phía gia thì sao dám mai phục liễu tam canh, lẽ nào không sợ treo chọc đến một môn phái cường thế, từ đó khiến cho cả tộc diệt vong, nếu là phía gia của ngày trước, ta cũng sẽ không tìm đến tầng đạo hữu, một mình ta một kiếm. Liền có thể sang bằng gia tộc của hắn, nhưng bây giờ, đã khác rồi, nghe duy khẽ thở dài. Có khác biệt gì? Phí gia không biết có kỳ ngộ nào, trong môn lại có thêm hai tu sĩ kim đan, một người trong đó còn đạt tới kim đan hậu kỳ, bây giờ phí gia, mạnh hơn trước đó rất nhiều. Kim đan hậu kỳ à, tần lục khẽ lẩm bẩm một câu. Nghe duy dường như nghe thấy câu lẩm bẩm này, vội vàng mở miệng nói, tần đạo hữu chớ có e ngại, nếu đến lúc đó đánh nhau, ta sẽ tự mình đối kháng với người này, ta chỉ muốn tần đạo hữu giúp ta kiềm chế những tu sĩ kim đan khác, được không, nói đến câu cuối cùng trong giọng nói của nghe duy dường như có thêm một tia cầu khẩn. tần lục không vội đáp ứng mà nhìn nghe duy mở miệng nói nghe đạo hữu ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. tần đạo hữu mời nói. tần lục đứng dậy chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi lại ngoài miệng khẽ nói phía gia mặc dù không hiểu sao lại có thêm hai tu sĩ kim đan nhưng với thực lực như vậy vẫn không chịu nổi một kích của lạc vân tông tại sao ngươi không đi cầu sư phụ ngươi để nàng giúp ngươi sư phụ của nghe duy chính là một trong hai vị nguyên anh lão tổ của Lạc Vân Tông, Nguyễn Vân Về. Chỉ cần nguyên anh lão tổ ra tay, cho dù phía gia có ba tu sĩ kim đan, chắc hẳn cũng sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. ất nghe được câu hỏi này, trong mắt nghe Duy lộ ra vẻ cô đơn, ảm đạm thở dài, ta đã trở lại sơn môn, bởi vì trong môn gần đây đang giằng co với ngự thú tông, tất cả mọi người đều không thể rời đi, cho nên căn bản không ai giúp ta, đều khuyên ta nên tạm gác lại. a Tần Lục cười lạnh một tiếng Ta thấy, bọn hắn là không muốn giúp lão Tam thì có, nghe vậy, nghe Duy trầm mặt không nói. Nàng kỳ thật cũng đã từng nghĩ đến việc này. Mấy vị sư huynh và sư phụ trong môn đều không quá thân mật với phu quân của mình, ngày thường đều lạnh nhạt, lần này trở lại sơn môn kể về việc phu quân bị thương, ngũ sư huynh trong môn thế mà còn vỗ tay khen hay, nói đây là món nợ phong lưu tìm tới cửa. Hành vi này lập tức khiến nàng nản lòng thoái chí. Càng nghĩ... Nàng mới nghĩ đến Tần Đạo Hữu, người có giao hảo với phu quân, cho nên mới có chuyến viếng thăm này. Không biết Tần Đạo Hữu có nguyện ý hỗ trợ không. Nghe Duy không đi theo Tần Lục lên tiếng Trào Phúng Sơn môn của mình mà trực tiếp hỏi. "Đương nhiên." Tần Lục vung tay, hào khí đáp ứng, dừng một chút, còn nói thêm, "Bất quá, xin mời Tần Đạo Hữu yên tâm, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đưa cho Tần Đạo Hữu một phần hậu tạ phong phú." Nghe Duy kịp thời nói bổ sung, không phải việc này. Tần lục ánh mắt sáng rực, ta nói là, nếu đánh nhau, không cần ngươi phải đối phó với kim đan hậu kỳ kia, hắn hoàn toàn có thể giao cho ta. A, Nghe Duy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tần lục mỉm cười, trả lời, bởi vì, ta cũng là kim đan hậu kỳ, liễu tam canh bị người đánh trọng thương, nghe Duy đích thân tới cầu viện, tần lục đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi biết chuyện đã xảy ra, hắn nói qua với cố nguyệt một tiếng, Lập tức theo nghe duy hướng tiếp thạch phủ bay đi. Theo lời nghe duy nói, hiện tại phía gia có 3 tu sĩ Kim Đan, trong đó có 1 Kim Đan hậu kỳ, 2 Kim Đan trung kỳ. Đối mặt với lực lượng như vậy, Tần Lục tự tin có thể một mình đánh bại bọn họ. Sau khi hắn tấn thăng Kim Đan hậu kỳ, thực lực tăng mạnh, hiện tại cho dù là đối mặt tu sĩ Kim Đan viên mãn, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Tần Lục tấn thăng tới Kim Đan hậu kỳ, khiến nghe duy giật mình trên đường đi thỉnh thoảng lại ném tới ánh mắt kinh diễm. Phải biết lần đầu nàng nhìn thấy Tần Lục Tần Lục chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong lúc chiến tranh khai hoang được phân chia đến tiểu đội của mình Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy năm Tần Lục không ngờ từ trúc cơ hậu kỳ nhảy vọt đạt đến kim đan hậu kỳ Tiến cảnh như vậy quả nhiên là không thể tưởng tượng Dù sao thời gian mười mấy năm qua Nghe Duy vẫn luôn là kim đan trung kỳ chưa từng được đề thăng Mà Tần Lục Lúc trước làm đội viên tiểu đội mình, Tu Vi cũng đã vượt qua nàng, điều này thật sự rất khó tin. Đồng thời, điều quan trọng nhất chính là thực lực chiến đấu của tần lục không thể dùng Tu Vi bề ngoài để đối đãi. Hắn ở cảnh giới trúc cơ viên mãn đã có thể chém giết Kim Đan Sơ Kỳ là một mảnh nhân có được khả năng vượt cấp chiến đấu. Mà những năm gần đây, các trận chiến đấu truyền ra, tần lục trong cùng cảnh chiến đấu không hề có chút dấu hiệu bại trận. Tất cả những điều này đều cho thấy sự hung hãn của Tần Lục. Vị Thiên giới và Tích Thạch phủ tuy chỉ là lân cận, nhưng khoảng cách giữa hai nơi vẫn là rất xa, cho dù lấy tốc độ phi hành của Tần Lục và nghe Duy, cũng phải bay mất 10 ngày mới đến được Sơn môn trường Hồng môn. Một đường thuận lợi tiến vào Sơn môn, Tần Lục ở trong phòng gặp được Liễu Tam Canh đang hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này, sắc mặt Liễu Tam Canh tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ không có một tia huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, cao mày, tự hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Nhìn thấy bộ dạng này của liễu tam canh, trong lòng tần lục lập tức nổi cơn giận dữ. Canh ba trước đây ít năm khi ra ngoài du lịch, trùng hợp thu hoạch được một kiện pháp khí loại không gian, lần này mới có thể chạy thoát khỏi vòng vây, bằng không nhất định đã chết thảm tại chỗ. Nghe Duy ở bên cạnh khẽ nói. Tần lục cố nén nổ khí, thấp giọng nói, lão tam khi nào mới có thể tỉnh lại, ta đã tìm được đan dược cho hắn uống, hẳn là sẽ còn hôn mê hơn 10 ngày nữa. Tốt, vậy liền trong khoảng thời gian này, bắt chủ mu phí gia để lão tam tỉnh lại liền thấy được tin tức tốt này đi nghe vậy nghe duy nhẹ nhàng gật đầu vậy chúng ta đi trước tìm trưởng môn hôm nay liền lên đường tốt ba kim đan của trường hồng môn trường nghe duy và liễu tam canh còn có trưởng môn trường hồng môn tịch tái mà khi hai người bọn hắn xoay người ra khỏi phòng tịch tái đầu bạc trắng đột nhiên từ ngoài cửa đi vào trên mặt tịch tái đầy dấu vết năm tháng nếp nhăn như dòng sông trải qua mưa gió khắc sâu nhạt nhạt vào da dẻ của hắn Lộ ra vẻ già nua đặc biệt Tịch trưởng môn Tần lục hơi chắp tay lên tiếng chào hỏi Những năm này Tần lục từng tiếp xúc với tịch tái mấy lần Giữa hai bên coi như là quen biết Tần trưởng môn Sau khi nhìn thấy tần lục Tịch tái hơi sửng sốt Tự hồ không ngờ tới tần lục sẽ xuất hiện ở chỗ này Hắn nhíu mày Nhìn về phía nghe duy Mở miệng hỏi Nghe trường lão Chuyến này ngươi không phải đến Lạc Vân Tông Thỉnh Nguyễn Tiền Bối đến đây sao Sao lại là tầng trưởng môn tới? Nghe Duy bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời, gần đây trong môn đang giằng co cùng ngự thú tông, tự hồ bên kia có tu sĩ Nguyên Anh đến tiền tuyến, xung đột giữa hai bên gia tăng, sư phụ ta cần ở tiền tuyến chăm sóc, không có thời gian tới, Nguyễn Tiền Bối không tới, vậy các trưởng lão khác của Lạc Vân Tông đâu? Tịch tái cao mày! Nghe Duy tiếp tục lắc đầu, cũng không có thời gian đến. Cái này, sắc mặt tịch tái thay đổi, liếp qua tầng lục, thở dài, vậy phải làm sao cho phải, nếu là không có lạc vân tông hỗ trợ, phía gia bây giờ chúng ta tuyệt đối không treo chọc nổi, chẳng lẽ lại chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, không, trận chiến này của chúng ta, có tần đạo hữu hỗ trợ, nhất định có thể giúp phu quân báo thù này. Nghe duy ngữ khí kiên định, trong ánh mắt nhìn về phía tần lục, càng lộ vẻ tự tin. tần đạo hữu, trên mặt tịch tái lộ ra vẻ lo âu. Mặc dù ta biết thực lực chiến đấu của Tần đạo hữu không thể so sánh tầm thường, nhưng đối diện là tu sĩ kim Đan hậu kỳ, còn có hai tên kim Đan trung kỳ, chúng ta có phải nên bàn bạc kỹ hơn, yên tâm đi, tịch trưởng môn. Tần lục vỗ vỗ bả vai tịch tái, cười nói, trận chiến này chúng ta tất thắng, nhất định phải để phí gia trả giá đắt, ngươi tin tưởng ta. Tần trưởng môn, chúng ta cái này, tịch tái còn muốn tiếp tục nói chuyện. Trưởng môn, ngươi liền tin tưởng tần đạo hữu đi ngơ duy kịp thời xen vào liếc qua tần lục khẽ nói hắn đã là tu vi kim đan hậu kỳ a, nghe vậy phản ứng của tịch tái giống hệt biểu lộ của ngơ duy khi nghe được tin tức này mấy ngày trước đều là kinh hải xen lẫn thần sắc khó tin mà tần lục lại không quan tâm những thứ này lúc này hướng ngoài cửa đi ra trong miệng còn nói đi đừng lãng phí thời gian chúng ta cái này đi tìm phí gia tính sổ sách Thế vậy, Nghê Duy lập tức đuổi theo. Mà tịch tái nhìn bóng lưng tần lục, vội vàng khép miệng đang kinh ngạc lại, bước nhanh đuổi theo. Ba người bay ra khỏi sơn môn, hướng về phía phía gia bay đi. Phía gia, tuy nói là một gia tộc, nhưng không đóng quân tại phường thị nào đó. Mà là tìm một nơi linh địa, cũng như các môn phái bình thường, bố trí đại trận hộ sơn, làm lãnh địa nhà mình. Đối với vị trí này, Nghê Duy từng điều tra qua... Tự nhiên rõ ràng không gì sánh được Ba người bỏ ra hai ngày thời gian Rất nhanh đã đến lãnh địa nhà họ phí Giống như sớm phát hiện chúng ta Thế mà còn bày trận chờ địch Tần lục nhìn lồng ánh sáng hổ sơn Đang chậm rãi lưu chuyển phía dưới Khẽ nói Giờ phút này pháp trận của phía gia mở rộng Bên trong còn có không ít bóng người đang đi lại Trong đó trước màn sáng còn có một người Đứng lơ lửng trên không Tự hồ đang đợi tần lục đám người đến Tịch tái nhìn người kia Nói khẽ với tần lục Người này chính là chủ nhà họ phí, phí trác Nghe vậy, tần lục khẽ gật đầu, qua cảm ứng của hắn, phí trác trước mặt tu vi hẳn là ở kim đan trung kỳ. Bất quá, qua, thiên nhãn thuật, dò xét, tần lục không phát hiện có tu sĩ kim đan nào khác tồn tại, không biết hai gã kim đan khác mà nghe duy nói cụ thể đang ở đâu. Phí trác Nghe duy dẫn đầu, vọt tới trước lồng ánh sáng, phẫn nộ quát, mấy ngày trước ngươi mai phục đã thương phu quân của ta, còn nhớ rõ. Hừ, đã thương. Phí trác mặt kinh thường, cao giọng nói, liễu tam canh lang thang làm càng, dục mã phí gia ta nhiều năm, ngày đó ta không giết chết hắn, coi như hắn mạng lớn, to gan. Lập tức cút ra đây chịu chết. Nếu không ta để cho phí gia nhà ngươi trên dưới, toàn bộ chết sạch, ngươi có thể tấn công vào rồi nói sau. Khóe miệng phí trác lộ ra một tia trào phúng, bất quá ta nhắc nhở các ngươi, viện thủ của ta lập tức liền đến, các ngươi nếu dám tấn công pháp trận ta dám cam đoan, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hừ. Tần lục rút ra pháp kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, vậy ngươi liền gọi bọn hắn tới thử một chút đi, thôn thiên mãn. Phí trác xoay chuyển ánh mắt, chỉ vào tần lục phẫn nộ quát, ta biết ngươi có chút thực lực, nhưng nơi này là tích thạch phủ, đừng quá làm càn. ta khuyên ngươi không nên nhúng tay việc này, nếu không sẽ làm cho ngươi không về được vị thiên giới, tần lục là tân tinh gần đây nổi lên tại cửu chân vực, không chỉ ở vị thiên giới thanh danh lên cao liền ở các phủ khác cũng có không ít người biết uy danh của hắn, trong đó bao gồm cả phí trác. Nghe được lời nói uy hiếp của phí trác, tần lục thả lỏng bả vai, vẻ mặt không quan trọng nói ra, vậy ta cũng phải nhìn một cái, ai có thể để cho ta không về được vị thiên giới, động thủ, lúc này, nghe duy hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, chém ra một đạo kiếm khí đánh úp về phía màn sáng. Thấy vậy, tần lục cũng không dài dòng nữa, cổ tay đột nhiên khẽ động, vài đạo kiếm khí theo sát phía sau, ầm ầm nện lên phòng ngự trận pháp. Trong nháy mắt, Tần Lục, Nghê Duy, tịch tái ba người đồng loạt ra tay, chính thức khai hỏa, tiến đánh phí gia. Quán hận giữa hai bên chất chứa rất sâu, căn bản không thể nói chuyện hòa giải, gần như vừa đối mặt, Nghê Duy liền hạ lệnh tiến đánh pháp trận. Liễu Tam Canh là bạn tốt của Tần Lục, bị phí Trác mai phục đánh thành trọng thương, điều này khiến Tần Lục cực kỳ nổi nóng, hiện tại ra tay, cũng là tàn nhẫn dị thường. Kiếm khí không ngừng từ thanh ly hỏa kiếm kích phát ra, lít nha lít nhít chém về phía màn sáng phòng ngự của phí gia. Chiêu này, đúng là, thái huyền kiếm kinh, kiếm khí mà hắn khổ luyện đã lâu. Trải qua những năm này luyện tập, tất cả kỹ năng pháp thuật trên giao diện thuộc tính đều đã đạt tới cấp độ tối đa, quy lực trực tiếp tăng lên mấy cấp độ. Giờ phút này thi triển ra, mấy trăm đạo kiếm khí chém màn sáng không ngừng rung rẩy, chẳng những khiến cho phí rác trong màn sáng biến sắc, Mà ngay cả ngê duy và tịch tái bên cạnh Cũng giật mình Lực sát thương này Thực sự khủng bố Thông thiên mảng Ngươi thật sự muốn cùng phí gia ta Không chết không thôi sao Phí trác không còn vẻ lạnh nhạt trước đó Mà là một mặt âm tàn độc ác Chỉ vào tần lục quát lớn Hừ Từ khoảnh khắc ngươi động thủ với liễu tam canh Ngươi đã trở thành tử địch của ta tần lục lạnh nhạt nói Không hề nể mặt Trong toàn bộ tu chân giới Bằng hữu của tần lục không nhiều, người hợp tính tình, tính cách chỉ có một mình liễu tam canh. Liễu tam canh bị người mai phục đánh thành trọng thương, tần lục không thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt tốt tốt! Phí trác như điên cuồng, nếu ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Chúng tiểu nhân, giữ vững pháp trận cho ta. Chờ đợi viện quân, rõ, dưới mệnh lệnh của phí trác, đám tử đệ phí gia ở bên trong pháp trận nhau nhau hành động, hối hả ngược xuôi tu bổ chỗ hư hại của pháp trận và bổ sung linh khí. Pháp trận hộ sơn này của phía gia, hẳn là tam giai trung phẩm, mặc dù dưới công kích của ba người tầng lục, có vẻ rung rẩy chấn động không thôi, nhưng vẫn như cũ cứng chắc, tựa hồ có thể kiên trì không ít thời gian. Hơn nữa, phía trách dường như vì càng thêm cố thủ pháp trận, còn đem công năng công kích của pháp trận bỏ đi, toàn lực tiến hành phòng thủ. Cho nên, cho dù là ba người tầng lục hợp lực, trong thời gian ngắn cũng không công phá được pháp trận này. Tiến đánh pháp trận, vẫn cần nhiều người mới được, mấy ngàn người cùng nhau động thủ, so với ba người quả thật nhanh hơn nhiều, tần lục vừa động thủ, vừa cảm thấy trong lòng. Trận chiến tiến đánh Lô Gia trước đó, pháp trận của Lô Gia là tam giai đỉnh cấp, theo lý mà nói, hoàn toàn có thể ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến công. Nhưng dưới sự hợp lực tiến công của đông đảo tu sĩ Liên Minh Lạc Vân Tông, cũng chỉ kiên trì được hai canh giờ liền tuyên bố tan biến giống như pháp trận hộ sơn tam giai trung phẩm của phía gia bây giờ ba kim đang tần lục nghê duy và tịch tái muốn công phá tối thiểu cần mấy canh giờ trở lên quanh, quanh, âm thanh va đập không ngừng vang lên, chấn động tứ phương một bên đang cố gắng tiến đánh một bên đang liều chết chống cự hai bên bắt đầu đấu sức giằng co phía gia giờ phút này hoàn toàn trở thành rùa đen rụt đầu căn bản không tiến công bắt cho ba người Tần Lục vây quanh lồng ánh sáng tiếng đánh. Rất hiển nhiên, phía gia chính là muốn kéo dài thời gian đợi người đến. Tiếng vang lớn còn đưa tới sự chú ý của một chút tu sĩ đi ngang qua. Bọn hắn đều đứng từ xa quan sát, nhỏ giọng suy đoán thân phận của ba người Tần Lục, nhưng không ai dám tới gần, lo lắng trước họa vào thân. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau hai canh giờ, pháp trận màn sáng của phía gia vẫn tồn tại như cũ chỉ là màu sắc càng thêm ảm đạm, hiển nhiên đã đến lúc đèn cạn dầu. Phía gia không ngừng đưa linh thạch vào trong pháp khí trụ cột, đệ tử trong tộc cũng đang dùng linh khí yếu ớt của mình tiến hành tu bổ pháp trận, muốn chống đỡ đến cùng. thân là gia chủ, phía trác càng là bận rộn không ngừng, bùng tẩu khắp nơi, chữa trị chỗ hư hại của pháp trận, thống lĩnh chiến cuộc. hắn thỉnh thoảng còn nhìn về phía tây bắc, tựa hồ đang mong đợi điều gì. đột nhiên, mắt phía trác sáng lên. Thần sắc trở nên hưng phấn, nhịn không được quát to, đến rồi, đến rồi, thanh âm này khiến tần lục hơi nhíu mày, có chút quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh đang từ hướng Tây Bắc chạy nhanh đến. Ha ha ha, ba người các ngươi liền chờ chết đi. Thế mà dám đến đánh phí gia ta. Phí trác cuồng vọng cười to, tự hồ đã thấy cảnh tượng ba người tần lục sắp bỏ mạng. Tần đạo hữu, nói thế nào? Nghe Duy vội vàng nhìn về phía Tần lục Bóng người bay tới từ hướng tây bắc Lại có ba người So với dự liệu hai người còn nhiều hơn một người Dựa theo tốc độ phi hành của bọn hắn Tối thiểu ba người đều là tu sĩ kim đan kỳ Nếu là bị ba người này tới gần Lại thêm phía trác ở trong màn sáng Cục diện lập tức lại biến thành bốn đánh ba Tình thế cực kỳ bất ổn Không cần kinh hoảng Các ngươi tiếp tục tiến đánh Ta đi ứng phó bọn hắn Tần lục chuyển trường kiếm Lạnh nhạt trả lời Đây chính là ba tên kim đan. Tần trưởng môn chớ có chủ quan. Tịch tái hoảng hốt, vội vàng nhắc nhở. Không có việc gì. Tần lục nắm chặt, thiên tùng kiếm, trong tay, bình tĩnh nói. Ta cũng vừa vặn muốn kiểm tra một chút tu vi kim đan hậu kỳ của ta, đâm không vững chắc. Nói xong, tần lục dưới ánh mắt soi mói của tịch tái và nghe duy, thân hình đột nhiên bắn vọt lên, bay về phía ba người kia. Ngươi dám một mình đi cản bọn hắn thôn thiên mãn Ngươi quá tự đại. Phía trách nhìn bóng lưng tần lục, cười lạnh liên tục. Mà tần lục giờ phút này đã không nghe được câu trào phúng này của hắn, mà là chăm chú nhìn ba người phía trước, sát khí nghiêm nghị. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, đồng thời khi cách nhau chỉ còn trăm trượng, cả hai bên đều ăn ý dừng lại. Đứng đối mặt nhau. Ba người tới, đều mặc áo bào đen che kín thân hình, không thấy rõ khuôn mặt cụ thể. Phía trước đang có chiến sự, còn xin ba vị không được nhúng tay. Tần lục bình tĩnh nói. Hừ. Ngươi cho rằng chúng ta tới đây vì sao? Cho ngươi một lời khuyên, cút ngay. Một tên áo đen ở giữa quát lạnh. Ta nếu không đi, ngươi có thể làm gì được ta? Lời nói của tần lục, mang theo một tia trào phúng. Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường, vậy đến đây đi. Tần lục duỗi thẳng cánh tay. Bàn tay hướng vào trong ngoắc ngoắc, đến thử xem, lớn mật. Muốn chết, người áo đen gầm thét một tiếng, trong tay bạch quang lóe lên, một kiện pháp khí liền xuất hiện trong tay hắn. Hai người khác cũng làm động tác giống hệt. Chỉ trong nháy mắt, ba người liền hướng tầng lục chém dứt tới. Dẫn đầu đánh tới chính là ba đạo trùng sáng công kích, trực chỉ mặt tầng lục. Đến, tầng lục hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân hình vọt thẳng về phía trước đối đầu ba tên tu sĩ Kim đan một mình đối đầu ba tên tu sĩ Kim đan đây không phải là do tần lục nhất thời đầu óc nóng lên, cũng không phải hành vi lỗ mãng mà là hắn có sự tự tin mạnh mẽ đối với thực lực của bản thân. Còn nhớ rõ ban đầu ở Hoàng Hạc Phường, khi đối mặt với tên tà tu Kim đan hậu kỳ kia, tần lục chỉ cần dựa vào, khô một hộ thể, cấp, tông sư, đã có thể ngăn lại một kích toàn lực của tên tà tu đó, mà cũng chỉ chịu chút vết thương ngoài da. Sau đó, Hắn càng là trong khoảng thời gian một nén nhang, đánh cho tên huyết tu kia trọng thương. Mà bây giờ, tần lục đã tấn thăng đến kim đan hậu kỳ, lại thêm toàn bộ kỹ năng pháp thuật đều đã tu luyện đến cấp tối đa. Điều này khiến cho lực chiến đấu của hắn trực tiếp tăng vọt lên một cấp bậc. Hắn có lòng tin, cho dù đối mặt với ba tên tu sĩ kim đan, hắn cũng nắm chắc phần thắng. Thùy, thùy, thùy, tần lục tùy ý vung, thiên tùng kiếm, đánh tan ba đạo trùng sáng đang bắn tới. Loại công kích ở trình độ này, đối với hắn mà nói, đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng sau ba đạo trùng sáng, lại là từng đạo cục sáng ngũ sắc, lít nhà lít nhít trực tiếp tấn công tới. Thấy vậy, Tần Lục miễn cười, hắn đưa tay khẽ vung lên, linh lực quanh thân ầm vang nổ tung, một đạo linh quang màu vàng ống xuất hiện, phản phất như một tầng áo giáp vô hình, bảo vệ hắn ở bên trong. Quan trọng nhất chính là, thứ linh quang màu vàng ống nhìn cực kỳ cứng rắn này, có đến ba đạo đây chính là tam bảo thần quang. đây là bí pháp phòng ngự mà tần lục khổ luyện có thể khiến hắn có được lực phòng ngự cực mạnh gần như có thể ngăn cản bất luận công kích nào của tu sĩ Kim Đan Kỳ Phanh Phanh Phanh, Phanh. liên tiếp những đợt công kích ầm ầm đánh vào lồng ánh sáng màu vàng ống của tần lục phát ra từng đợt âm thanh ngột ngạt nhưng nhiều công kích như vậy cũng chỉ khiến cho tầng màn sáng kia hơi rung nhẹ mà thôi không có bất kỳ biến hóa nào khác. Hừ. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, người áo đen cầm đầu cười lạnh một tiếng, tự hồ không hề bận tâm đến chiêu phòng ngự bí pháp này của Tần Lục. Vậy các ngươi lại làm ta thất vọng rồi, Tần Lục cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần mỉa mai. Đừng có càng quấy. Thủ lĩnh áo bào đen gầm thét một tiếng, xông lên. Cận chiến, rõ. Hai người khác lúc này lớn tiếng đáp ứng. Mà Tần Lục nghe được câu này, không khỏi có chút hoảng hốt, hắn tự hồ đã từng nghe qua thanh âm của một người trong đó, thanh âm này rất quen thuộc, đây là ai? Nhưng mà không đợi Tần Lục nghĩ lại, ba hắc y nhân đã riêng phần mình tế ra pháp bảo của mình, chém dứt tới. Thủ lượng áo bào đen cầm đầu lấy ra một cây pháp khí có vẻ quá dị, pháp khí này có hình dạng một cây gậy gỗ màu đen, đỉnh gậy đen như mực, tản ra hắc khí nồng đậm, một không bén nhọn, hai không sắc bén, nhìn qua cũng không có lực sát thương mà pháp khí của hai người áo đen còn lại thì bình thường hơn một chút. Một người trong đó lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ như máu, người còn lại thì là một thanh chiến phủ khổng lồ. Ba người tạo thành thế vây giết, cùng nhau tiến lên, hướng phía Tần lục chém giết tới, trước hết thử xem hai chiêu này lực phòng ngự rốt cuộc như thế nào, Tần lục tự lẩm bẩm một tiếng. Hôm nay trận chiến này, hắn vốn đã có ý định khảo nghiệm lực phòng ngự của pháp thuật. Chỉ có làm tốt lần khảo nghiệm này, Lần sau chiến đấu mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên mắt thấy ba tên đại hán áo bào đen chém dứt tới, hắn không có quay người bỏ chạy, cũng không có ngênh chiến xông lên. Mà là ngoan ngoãn đứng tại chỗ, vươn cánh tay ra, chờ đợi công kích. Một màn này, khiến ba người áo bào đen đang đánh tới lập tức giận tím mặt. Người này thật sự là quá mức ngông cuồng, lại dám khinh thường bọn hắn như vậy. Mà ở phía sau, ngay duy cùng tịch tái nhìn qua cảnh tượng này, Trên mặt cũng thoáng qua một vòng vẻ kinh hải, hiện lên một tia lo lắng. Nếu Tần lục chết như vậy, vậy thì hai người bọn họ hẳn cũng khó thoát khỏi một kiếp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba tên người áo đen liền nhanh chóng đi tới bên cạnh Tần lục, pháp khí trong tay mang theo uy năng to lớn hung hăng nện xuống, quanh, một kích hợp lực của ba đạo pháp khí, nhấc lên một trận sóng gió kịch liệt, khiến tay áo của ba tên người áo đen đều bị thổi tung bay. Một kiếp này, nếu đổi lại là một tu sĩ kim đan hậu kỳ bất ngờ không đề phòng, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chém giết. Nhưng ở dưới ánh mắt kinh sợ của đám người, thân hình Tần Lục vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Một tiếng cười khinh miệt chậm rãi vang lên trong không trung. Chính xác có lực đạo nhưng còn kém chút, chỉ thấy Tần Lục ở trong không trung, bên cạnh vẫn dừng lại ba thanh pháp khí, mũi kiếm, lưỡi búa, hắc côn, tất cả đều lơ lửng dừng ở bên ngoài lồng ánh sáng màu vàng, bị một tầng màn sáng ngăn trở, không cách nào tiến thêm được nữa. Mà cái lồng ánh sáng màu vàng ống kia Vẫn đang chậm rãi lưu chuyển Tự hồ không bị ảnh hưởng quá lớn Đây là cái gì Không có khả năng Tiếp tục động thủ Thủ lĩnh áo bào đen lúc này gầm thét một tiếng Lần nữa vung vẩy pháp khí hắc côn Hung hăng đánh xuống Hai người khác cũng ngay lập tức lấy lại Tinh thần từ trong sự kinh hãi, Cổ tay khẽ động Pháp khí lại lần nữa xuất kích Điều khiến mọi người bất ngờ chính là Tần lục vẫn không có bất kỳ động tác nào Hai tay mở ra, có vẻ nhu thuận đứng ở nguyên địa, dán vẽ mặt cho người khác làm thịt. Quanh, lại một đạo hợp kích đột nhiên đánh xuống, ân, lần này ngược lại có chút hiệu quả. Tần lục nhìn xem lòng ánh sáng lay động không thôi, khẽ gật đầu một cái, lên tiếng tán dương uy lực của chiêu này. Trong ba tầng kim quang, tầng ngoài cùng đã xuất hiện một tia vết trách, xem ra chỉ cần thêm một kích nữa, liền có thể đánh nát đạo màn sáng màu vàng ngoài cùng. Đập nát một tầng, Còn có hai tầng, coi như hai tầng đều vỡ nát, ta còn có, khô một hộ thể, lực phòng ngự này thế nhưng là tương xứng với, tam bảo thần quang trong lòng tần lục cảm thấy rõ ràng. Trải qua hai lần va chạm này, hắn đã có một nhận thức rõ ràng về thực lực của mình. Cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ cùng với hai tên tu sĩ kim đan trung kỳ liên thủ công kích hắn, cũng đừng hòng trong thời gian ngắn đánh vỡ hai chiêu phòng ngự pháp thuật của hắn. Nói cách khác. Hắn có thể đối phó tu sĩ Kim đan viên mãn, phải biết, hai đạo phòng ngự pháp thuật của hắn, không phải là thi triển một lần liền không thể thi triển lại, mà là có thể dễ dàng thi triển mấy chục lần, liên tục không ngừng sử dụng phòng ngự bí pháp. Điều này khiến cho lực bền bỉ trong chiến đấu của hắn tăng cường rất nhiều. Có lẽ, ở cảnh giới Kim đan tần lục đã đạt tới trạng thái vô địch, người này không thích hợp. Lão đại Tên tu sĩ mặt hắc bào cầm chiến phủ lớn tiếng nói với thủ lĩnh áo bào đen. Hắn bị lực phòng ngự kinh người này của Tần lục dọa sợ, trải qua hai vòng công kích, lập tức sinh ra một tia ý muốn lùi bước. Nghe nói như thế, trên mặt thủ lĩnh áo bào đen, chỉ lộ ra đôi mắt, lập tức lóe lên ánh sáng âm lãnh, lộ rõ vẻ hung ác. Thấy thế, Tần lục cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói, quá tam ba bận, lại cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, thế nào, cùng vọng toàn lực động thủ. Giết hắn, thủ lĩnh áo bào đen lại lần nữa gầm thét một tiếng, cây gậy gỗ màu đen trong tay đột nhiên phóng xuất ra một đạo năng lượng màu đen trụ to lớn, khí tức hắc ám nồng đậm phun ra ngoài, hướng về tầng lục mãnh liệt vọt tới, mà hai người áo đen còn lại thấy vậy, cũng ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, linh khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào pháp khí trong tay. Chỉ thấy tên người áo đen cầm trường kiếm, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một đoàn sương mù màu máu nồng đậm, trường kiếm trong tay hắn càng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lấy một loại tốc độ khủng khiếp đâm về phía tầng lục, mà tên tu sĩ áo đen cầm cự phủ còn lại cũng như thế, lưỡi búa to lớn kia giờ phút này đã biến thành hoàn toàn đỏ thẫm, tự như là có huyết dịch đang ngưng kết, mang theo một cổ mùi máu tanh nồng đậm, hung hăng đập xuống, nhìn thấy một màn này, sắc mặt tầng lục vốn lạnh nhạt cuối cùng cũng hơi đổi. Hắn nắm chặt, thiên tùng kiếm, trong tay, nhìn chầm chầm ba người đang đánh tới, sát khí bốc lên nguồn ngục. Ba người các ngươi, đúng là tà tu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.